chương 24, bởi vì người đàn ông này nên cô đã trở lại, mưa mãi đến trưa vẫn chưa ngừng, Mạc Dư Thâm và Hề Gia trải qua một buổi sáng tốt đẹp ở trên giường, chính anh cũng không ngờ được lại có ngày mình trở nên phóng túng như vậy, một lần rồi lại một lần, nghỉ giữa hiệp, Mạc Dư Thâm xuống siêu thị dưới tầng 1 mua thêm một hộp trở về, nếu không phải Hề Gia đang uống thuốc trị bệnh, anh còn nghĩ sẽ cùng cô sinh một đứa bé, suy nghĩ này khiến chính anh cũng giật nảy mình. Mạc Dư Thâm về đến phòng, Hề Gia chợp mắt một lát, nghe thấy tiếng động liền tỉnh, ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi còn lớn hơn so với vừa rồi, Hề Gia hỏi Mạc Dư Thâm, có phải mưa sắp ngừng rồi không? Mạc Dư Thâm vẫn chưa, cái khác không nói, có thể là do Mạc Dư Thâm sắp về Bắc Kinh, cũng không biết bao giờ mới có thời gian quay lại thăm cô, nên trạng thái của Hề Gia hôm nay không tồi, cũng không cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần cô nói câu là Mạc Dư Thâm kia thân thể và linh hồn đều có thể đạt được cảnh giới cao nhất. Buổi chiều, trời tận mưa, Mạc Dư Thâm quyết định về Bắc Kinh. Bên kia có một số chuyện không thể tiếp tục trì hoãn. Ở cửa khách sạn ô tô đến đón anh. Hề Gia tiễn anh ra xe phất phất tay, tay Mạc Dư Thâm đã nắm chốt cửa, anh quay người lại, Hề Gia đi về phía trước mấy bước nhẹ nhàng ôm anh. Mạc Dư Thâm, buổi tối nếu ngài tiếng côn trùng kêu ồn ào thì cứ gọi cho anh. Hề Gia gật đầu thúc giục anh. Nhanh lên xe đi, đến sân bay thì trời đã tối rồi. Mạc Dư Thâm lần này mở cửa ghế phụ, lái xe nhắc nhở, "Mạc tổng, ngài ngồi ở phía sau cho an toàn." Không có việc gì, Mạc Dư Thâm vẫn kiên trì ngồi ở ghế phụ. Ô tô di chuyển, Mạc Dư Thâm điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn qua kính chiếu hậu, rất nhanh, thân ảnh trong gương càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn cái chấm đen nhỏ. Mạc Dư Thâm mới thu lại tầm mắt, cùng một con đường cùng một cảnh vật. nhưng tâm tình lúc đến lại không giống lúc đi, trời tối, xe chạy tới sân bay, trong lúc đợi máy bay, Mạc Dư Thâm nhận được điện thoại và một tin nhắn, là ông nội gọi tới nói anh buổi tối về nhà cũ một chuyến, Mạc Dư Thâm, ông nội, cháu còn đang ở trên núi, về đến Bắc Kinh đã là hơn 12 giờ, ông nội kiên trì, mặc kệ chạy đến đâu, cứ về một chuyến, còn tin nhắn kia là của mẹ ruột Tần Tô Lan, lần cuối cùng liên hệ với mẹ đã là nửa năm trước. Còn gặp mặt là 2 năm trước, Tần Tô Lan, mẹ đang ở Bắc Kinh, có rảnh thì cùng mẹ ăn cơm một bữa." Mạc Dư Thầm, "Gần đây bận nhiều việc, không có thời gian." Tần Tô Lan, "Vậy thì đợi khi nào con rảnh, nửa năm tới mẹ sẽ ở Bắc Kinh nói không chừng sẽ không đi nữa." Mạc Dư Thầm không trả lời lại, vừa cất điện thoại loa thông báo nhắc nhở chuyến bay về Bắc Kinh tối nay, mỗi lần đến đây đều về chuyến buổi tối, Mạc Dư Thầm gửi một tin nhắn giọng nói cho ông nội, "Ông nội chuyến bay tối nay về đến nhà cũng gần sáng, ngày mai cháu sẽ qua sớm, ông nội, ta cũng không buồn ngủ, con cứ đến đây, trong sân có xe vào, ông nội đem di động đặt một bên, người đến là mẹ của Mạc Liêm, một giờ trước đã gọi điện thông báo, Mạc lão gia dù không có ở tập đoàn nhưng tập đoàn có bất cứ chuyện gì đều không thể qua mặt được ông, đêm nay mẹ của Mạc Liêm đến, ông đã sớm đoán ra được vì chuyện gì, Mạc Dư Thâm trực tiếp uy hiếp Mạc Đổng về hưu. Nội bộ công ty đã truyền tai nhau, về phần lấy cái gì uy hiếp tạm thời không biết, ông cũng lười biết, dù sao thì cũng không phải là chuyện vẽ vang gì cho cam, mấy chục năm nay không có một ngày được thảnh thơi, ông cũng mệt đến hoảng rồi. Mẹ của Mạc Liêm mang theo một chút quà tặng. "Ba, mẹ." Nói chuyện một chút Mạc lão thái thái liền đi lên lầu, bà đối với người con dâu này, từ đầu đến cuối đều không có gì hài lòng lắm, không hiểu sao con trai mình ngày trước đều khăng khăng muốn cưới. giấu giếm bọn họ đi lãnh chứng, lão thái thái biến mất trên bậc thang, phòng khách an tĩnh lại chỉ còn Mạc lão gia và mẹ của Mạc Liêm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Mạc lão gia tử cũng chẳng muốn quan coi lòng vòng, có lời cứ nói, ta mệt rồi, mẹ của Mạc Liêm cũng đã quen với thái độ không thân thiện này của Mạc lão gia tử, mấy năm nay bà đều một mực nhẫn nhịn, bà điều chỉnh hô hấp, nói thẳng, ba, chuyện của Dương Thâm ba cũng biết sao? Mạc lão gia tử cũng không giả vờ hồ độ nhẹ nhàng gật đầu, mẹ của Mạc Liêm, nói thế nào cũng là người một nhà, dư thâm làm như vậy chẳng phải là để người ngoài chê cười hay sao, ba của nó cũng đã lớn tuổi rồi, còn ở cái vị trí này bao lâu nữa đâu, không thể chờ đến khi ông ấy nghỉ hưu được hay sao, Mạc lão gia tử ngặng ngữ nói rất hay, người không vì mình trời tru đất diệt, giữ cha con với nhau, nếu không có tình cảm thì không khác gì hai người xa lạ, nhìn thoáng một chút Sắc mặt của bà biến đổi, bà cố gắng áp chế cảm xúc của chính mình. Lời này có giống như là lời của một trưởng bối nên nói hay không? Lạnh nhạt. Hai chữ này phát huy vô cùng tinh tế trên người của Mạc gia. Mạc Dương Thâm là vậy, Mạc lão gia tử cũng là thế, Mạc Liêm cũng có chút ảnh hưởng, nếu không phải không còn biện pháp khác, bà cũng không tự đến đây chút nhục nhã. Buổi trưa từ tập đoàn Mạc thị đi ra, bà trực tiếp về nhà, cả một buổi chiều đứng ngồi không yên. Bây giờ Mạc Liêm đã có chỗ ngồi ổn thỏa ở Mạc thị đó là bởi vì có chồng bà đè ép Mạc Dư Thầm, nhưng nếu lão Mạc từ chức thì không còn ai có thể quản nổi Mạc Dư Thầm, Mạc Liêm và Mạc Dư Thầm tranh giành, nhìn trước mắt phần thắng của Mạc Liêm không quá cao, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải về nhà cũ một chuyến, ôm một tia hy vọng, hy vọng lão gia tử có thể chủ trì công đạo, tranh thủ cho Mạc Liêm chút thời gian, mẹ của Mạc Liêm trong lòng tức giận nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Khẩu khí vẫn rất ôn hòa, ba, mặt liêm và mặt dư thâm đều là cháu nội của ba, ba không thể mắt nhìn thấy chúng nó đấu nhau mà mặt kệ, mặt lão gia tử nhấp một ngụm trà hỏi lại, con nói xem ta quản thế nào được, mẹ của mặt liêm, con biết trong lòng dư thâm không thoải mái, đối với mặt liêm cũng không vừa ý, hôm nay nó buộc ba nó từ chức, rõ ràng là muốn khiến mặt liêm rời khỏi mặt thì, chuyện này không sớm thì mụn cũng sẽ xảy ra. Ông cụ Mạc từ đầu đến cuối vẫn giữ cái thái độ kia, ta đã già rồi, có nói cũng không ai nghe ta, cứ tùy chúng nó liệu sự mà làm." Bầu không khí cứng đờ, Mạc lão gia tử tiếp tục châm cho mình một chén trà, xem như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ Mạc còn chưa hết hy vọng, vẫn tranh thủ một chút mong ông cụ Mạc có thể mềm lòng. Dù sao Mạc Liêm cũng là cháu ruột của ông, bà không tin ông không có chút mềm lòng nào. Ba, nói đến cùng thì chuyện này cũng không phải Mạc Liêm sai. Mấy năm nay nó một mực chịu ủy khuất, cũng chỉ dám bực dọc trong lòng mà thôi. Ông cụ Mạc nhìn lá trà trong chén, lá trà xanh biếc, vẫn là trà mà ông bạn già họ Nhạc gửi cho ông. Thấy Mạc lão không lên tiếng, bà tiếp tục, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chẳng lẽ ba lại nỡ nhìn hai anh em chúng nó đấu nhau như kẻ thù hay sao? Con cũng đã nghĩ thoáng, bây giờ không cầu gì hơn ngoài một cuộc sống ổn an, cũng hy vọng hai anh em chúng nó có thể chiếu cố lẫn nhau. Mạc lão gia tử đã gặp qua biết sao nhiêu người, trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng những lời này thật sự đã khiến ông mềm lòng, ông đặt chén trà xuống, nói, đúng là cả hai đều là da là thịt, là mua bằng tay thì để lộ ở ngoài cho người khác thấy, cần có mặt mũi, còn lòng bàn tay, mặc dù thịt nhiều hơn nhưng thô ráp, tiếp nhận ủy khuất cũng nhiều, mẹ Mạc không lên tiếng, Mạc lão gia, lúc trước con chọn mua bằng tay, ta đã thành toàn giữ lại mặt mũi cho con và Mạc Liêm. không thể nào bây giờ lại bắt ta khoét thêm một miếng thịt ở lòng bàn tay đưa cho con, con đó, đừng quá tham lam như vậy." Mẹ Mạc há hốc mồm, không phản bác được, Mạc lão gia chống quải trượng, Mạc Liêm đúng là không sai, nếu có sai thì cũng là sai khi có người mẹ như con, có nhân ắt có quả, không có chuyện cái gì tốt đều bị một người chiếm hết. Ông cất bước đi về phía cầu thang, "Về sớm một chút đi." Mẹ Mạc sắc mặt trắng bệch, mà không nghĩ tới ông cụ Mạc thật sự không cho bài chút mặt mũi nào, Mạc lão gia tử không về phòng ngủ mà đi đến thư phòng, rạng sáng, phu phượng yên tĩnh, ông cụ Mạc không ngủ, một mực chờ Mạc Dư Thâm đến, tàu xe mệt mỏi, khi Mạc Dư Thâm về đến nhà thì trên mặt đã xuất hiện tia rã rời, vẫn như cũ, anh rót cho ông nội một ly nước ấm, sau đó ngồi xuống đối diện ông, chuẩn bị nghe lời răn dạy, mặc dù là nghe tai này xong rồi nhả tai kia, Ông nội đưa cho anh một quyển sách, hôm nay nhàng rỗi sắp xếp lại giá sách, lại phát hiện ra một quyển sách của nhạc gia gia cháu, giảng nhân tính, sắc bén thông thấu, nếu cháu có thời gian thì cứ đọc xem, mặc dư thâm nhận lấy, nào có chuyện sắp xếp lại kể sách, là ông nội cố ý đưa cho anh, ông nội cũng không giảng đạo lý nhiều lời, chỉ nói, đối mặt liêm, cháu muốn xử lý thế nào, hẳn là có dự tính rồi, ta không xem vào, cũng ủng hộ cháu. Mạc Dư Thâm không tiếp lời, giả bộ lật một trang xem. Ông nội Mạc thở dài một hơi, cháu và Mạc Liêm đều là những đứa trẻ ngoan, là con trai ta không tốt. Mạc Dư Thâm nhìn tên sách, trống không, sao lại đi lên núi thế? Ông nội Mạc đổi chủ đề, "Hầy gia muốn cháu đi thăm cô ấy." Mạc Dư Thâm khép sách, điềm nhiên nói, "Nghe lời vậy sao?" Ông nội cười, "Đã mấy ngày nay rồi, trong lòng không được thư thả như bây giờ." Mạc Dư Thâm uy hiếp Mạc Đồng như vậy, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ông nội phất tay, mau về đi. Mạc Dư Thâm rời khỏi nhà cũ đã là 2 giờ sáng, anh nhắn cho Hề Gia một tin, anh đến rồi, 3 ngày sau, Mạc thị tổ chức một buổi họp báo, Mạc Dư Thâm đích thân chủ trì, tuyên bố tin tức nặng ký, sức khỏe Mạc Đồng không tốt, hiện tại đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng, không thích hợp công việc lao tâm, hội đồng quản trị của tập đoàn Mạc thị tạm thời do Lý Đồng, phó chủ tịch đương nhiệm đại diện, ký thư Mọi người đều biết, cái gọi là tạm thời đại diện chỉ là tìm cớ cho Mạc Đồng có cái thang đi xuống, cũng là để cho giá cổ phiếu ổn định. Không bao lâu sau chính thức tuyên bố thân thể Mạc Đồng không tốt, chính thức chào từ biệt, buổi họp báo không cho phóng viên đặt câu hỏi, chỉ có mấy phút liền kết thúc. Trong bệnh viện, Mạc Đồng cũng đang xem video trực tiếp, mẹ Mạc đem đến một tách trà nóng, lấy điện thoại đi, đừng xem nữa, càng xem càng bực. Đem trà đặt trên tủ bàn. bắt đầu gọt hoa quả, tối qua Mạc Đổng đã vào bệnh viện ở, nếu không giả vờ giả vịt một chút thì cái mặt này của ông cũng không còn chỗ để. Tối qua ông cuối cùng cũng nhượng bộ, nhất trí với Mạc Dư Thâm, ông từ chức chủ tịch, chuyện của Mạc Liêm sẽ xí xóa hết. Mẹ Mạc đưa trái cây đã gọt xong cho ông, ông không lấy, làm gì có khẩu vị mà ăn. Mẹ Mạc có chút thở dài, trước đó còn nghĩ Dư Thâm đứa nhỏ này nhất thời tức giận làm càng, không nghĩ tới nó không xem người ba này ra gì. ông thì hay rồi, ngược lại còn tính giao nửa số cổ phần cho nó, ông xem nó là xương là thịt, còn người ta thì chưa chắc, Mạc Đổng nheo mắt lại, bớt nói chút được hay không? Mẹ Mạc cũng im lặng, tin tức của tập đoàn Mạc thị trên mạng rất nhanh liền xẹp xuống, hết thảy như chưa có gì xảy ra, đề nghị cấp vốn đầu tư nghiên cứu phát triển thuốc mới hôm nay cũng được thông qua, Mạc Dư Thâm bận rộn mãi đến 9 giờ tối mới rảnh nhìn điện thoại một chút, thời gian không có liên lạc với anh anh nhìn điện thoại như có điều suy nghĩ, rồi nhắn tin cho cô, tín hiệu bên em không tốt à? Rất nhanh, Hề Gia liền nhắn lại, không có. Sao thế? Mạc Dư Thầm, lúc trước cô gửi tin nhắn cho em, Hề Vi, em không thấy, khả năng là tín hiệu có vấn đề thật. Cô lại hỏi, anh nhắn gì cho em vậy? Thật ra là không có nhắn cái gì. Mạc Dư Thầm, cũng không có gì, hay ngày trước ông nội hỏi thăm sức khỏe của em. Hề Gia, ha ha, Chỉ hai chữ này thôi mà khiến Mạc Dư Thâm nhớ lại ngày trước, khi cô gọi điện nói là sẽ về nhà sau anh 1 phút, điều cười lúc đó cũng đắc ý như vậy. Hề gia sợ anh bận cả ngày, bây giờ mới nói cho anh, ngày mai em sẽ trở về, uống mấy đợt trị liệu thuốc đông y cũng không có tác dụng mấy, anh hai kêu em về Bắc Kinh, tiếp nhận trị liệu bằng thuốc Tây, Mạc Dư Thâm, vậy cũng tốt, anh gọi điện cho Quý Thanh thời, vừa mở miệng liền hỏi, anh sắp xếp cho Hề gia dùng thuốc gì? Quý Thanh thời đơn giản nói qua, liên quan đến thuốc men, Mạc Dư Thâm có chút tìm hiểu, không hiểu sao tim lại như bị ai đó bóp nghẹt, dùng thuốc đó sẽ sản sinh ra tác dụng phụ, tôi biết, nhưng nếu không thì phải làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn em ấy bị suy giảm trí lực, cuối cùng cái gì cũng không nghe được. Trong điện thoại là trầm mặc kéo dài, Mạc Dư Thâm nói, trung tâm nghiên cứu phát minh của Mạt thị đã bắt đầu nghiên cứu một loại thuốc, đem tác dụng phụ giảm đến mức thấp nhất. em ấy sẽ không đợi được, sẽ chuyến bay của Hề Gia chẳng vặn tối mới đáp xuống, Mạc Dư Thâm có cuộc họp, không thể đi đón nên kêu lái xe đến đón cô rồi đến thẳng tập đoàn Mạc thị, ô tô dừng ở trước cửa cao ốc, cô nhắn tin cho Mạc Dư Thâm, lên kênh Mạc Dư Thâm, anh sẽ xuống ngay, anh sắp xếp tài liệu gọn gàng lại, vội vàng đi xuống dưới, trong thang máy, Mạc Dư Thâm cài nút áo sơ mi trên cùng lại, Hề Gia nhìn thấy người ra, hạ cửa sổ xe xuống Vẫy vẫy tay với anh, mấy ngày không gặp, mặt dư thâm cảm giác hề da gầy đi không ít, hề da dời qua một bên, cho mặt dư thâm chỗ ngồi xuống, cô đưa tay tháo nút áo trên cùng kia ra, đóng chặt như vậy không khó chịu à, mặt dư thâm nhìn qua cô, không phải cô kêu cài lại sao, hề da cười, em về rồi nên không cần để ý như vậy, thật ra, nói trị liệu bằng thuốc tay là trước mắt cứ uống thuốc đã, có thể gửi thuốc tay lên núi, trên đó không gian thoáng đẳng. không khí trong lành, thích hợp dưỡng bệnh, nhưng vì người đàn ông này nên cô đã trở lại